Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong trước mắt, nó chuyển dịch nhanh và đổi vị trí sang đầu của mẹ Rồi bức tượng của mẹ thì vẫn đứng nguyên Nam trở thiểu ra, anh thử lấy bức tượng vốn đặt mộ mẹ trước đó Chuyển sang mộ của cha, thì nó đứng yên Để thử lại xem suy nghĩ của mình có đúng không Nam lại chuyển bức tượng mới bị dịch chuyển từ mộ cha sang Để nó trở lại cạnh bức tượng kia, ngay đầu mộ của cha thì lập tức bức tượng đó bị hất tung lên, trong lúc bức tượng kia vẫn còn đứng nguyên, nam chắp tay trước mộ cha khấn: "Con xin bà, giờ thì mọi việc đã thay đổi rồi, mẹ đã biết lỗi và thả Vĩnh Viễn tan biến vào hư không, xin cha hãy rộng lượng bỏ qua." Nói xong, anh lấy bức thư của ông Lưu Trường bật diêm quẹt đốt liền, rồi anh lại khấn thêm: Bây giờ con sẽ thay vai đi làm một việc cuối cùng Bà cứ yên lòng nhắm mắt Anh đốt thêm hai nén nhang nữa Và chở cho lá thư cháy hết rồi mới quay lưng đi Ở phía sau nam Làn khói xanh từ lá thư đang đốt bỗng hóa thành màu đỏ Bay lạ đạ quanh hai ngôi mộ Cuối cùng Làn khói ấy xả xuống ngôi mộ của bà Lan Vi Rồi tỏa ra lớn dần Lớn dần Sau cùng Nó như một đám mây ống ánh sắc màu chụp xuống ngôi mộ Người đàn ông hôm trước đón sự trở lại của Nam khác lần đầu, ông là nụ cười thân thiện. Cậu trở lại đây sớm hơn tôi dự kiến. Nam lễ phép. Thưa chú, chứ không khó chịu với sự hiện diện của cháu chứ? Trái lại là khác. Cứ gọi tôi là Ba Phĩnh, tôi là em ruột của Khâu Điệp. Tôi đã được người ta báo trước là cậu sẽ trở lại đây, nhưng nghĩ ít ra thì cũng phải năm bảy ngày nữa cháu đi xe đêm để kịp tới đây bởi hôm nay là năm nhật thứ 42 của bà Hồ Điệp phải không ạ? Anh vừa nói vừa đặt xuống một lẵng hoa tươi, không ra dáng hoa tan mà cũng chẳng ra dáng hoa cưới, vì trên đầu lẵng hoa có gắn một dòng chữ khá to: Ngàn lần tạ tội thay mặt Sế Đình Thanh Long Hoàng Nam. Vừa lúc đó, Nam Quỷ xuống trước sự ngỡ ngàng của Ba Vĩnh. "Kia, sao cậu lại" nhưng rồi ông chợt hiểu. Đêm qua ba cậu đã về đề báo cho tôi biết là cậu sẽ tới để tạ lỗi. Ba cậu cũng đã nói hết mọi chuyện và hành vi của mẹ cậu và ông thầy tiếng số nó đó. Nhưng cậu không phải làm như vậy, bởi mọi việc đã qua rồi. Dẫu sao thì chị tôi cũng đã nhận hết mọi đau khổ, cần thật ai làm gì. Ông đỡ Nam đứng lên rồi nói, "Cậu theo tôi ra đây." Ông đưa Nam ra phía sau nhà, nơi có một khu vườn trồng những cây trái sum suê, đến một ngôi nhà nhỏ biệt lập với ngôi nhà lớn phía ngoài, từ bên trong vọng ra tiếng kèn kỳ bí hôm trước, Nam thản tốt. Đây là ba vĩnh vọng. Chị tôi thổi đó. Chị ấy từ nhỏ đã mê cái loại kèn này và tập thổi cho đến khi chơi được nhiều bản nhạc. Nhưng chỉ duy nhất có bản nhạc này thì hầu như năm 7 năm nay chị ấy chỉ chơi có một. Cậu biết bản nhạc này chứ? Đây là bài Rose of China. Đúng, đây là bản nhạc minh mệnh của chị ấy. Bởi thiếu gì bài hay mà chị ấy không thuộc, lại chỉ chơi có mỗi bài này. Tôi có hỏi thì chị ấy bảo bởi vì đây chính là bài cánh hồng Trung Hoa mà anh Thanh Long thích nhất. Đó, tình yêu làm cho người ta lãng mạn. Và bảo thủ như thế đó Cô ấy thổi hay quá Cháu cũng phát mê Vậy mà Ba Vĩnh định nói điều gì đó Nhưng lại thôi Ông cất tiếng gọi vào trong Chị hai ơi Cậu ấy tới rồi Hình như Việt Nam tới đây Đã được người trong kia biết trước Nên có một giọng yếu ớt Và hơi run vọng ra Mời cậu vào trong phòng khách Ba Vĩnh mời Nam vào nhà vừa giải thích thêm. Từ ngày bị nạn chị tôi không tiếp ai ở đây cả, ngoại trừ cậu. Căn phòng chìm trong bóng tối do tất cả cửa nẻo đều đóng kín, ngăn giữa phòng khách và phòng bên chỉ bằng một tấm màn che mỏng sợ. Giọng từ bên trong lại vọng ra. Cậu là nam. Dạ, con là nam. Con xin cúi đầu trước cô để nhận lỗi cho má của con. Anh bất thần quỳ xuống vào một đạo sát đất, bên trong giọng nói vẫn tự tốn. Cậu không phải làm như vậy, mọi việc đã qua rồi, mà hôm nay được nghe cậu nói đã là mãn nguyện lắm, tức không còn mong mỏi gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net